kinh số mười lăm phật thuyết đế thích sợ vấn kinh pháp hiền dịch kinh đế thích sợ vấn Tôi nghe như vậy một thời Đức Phật ở trong hang Đế Thích nơi núi Tỳ Đề Hê phía bắc của xóm làng Đại Bà la Môn trong vườn Đông Im La thuộc thành Dương Xá nước Ma Già Đà với đông đủ đại chúng. Bấy giờ thiên thủ Đế Thích nghe Phật ở trong hang Đế Thích núi Tỳ Đề Hê nước Ma Già Đà ta muốn cùng ngươi đi đến chỗ phật để thân cần cúng dường ngũ kết càng thác bà dương tử nghe nói như vậy bèn thưa với đế thích rất hay thưa thiên chủ nói xong liền ôm đàn lưu ly bảo trang không hầu đi theo đế thích lúc đó các thiên chúng nghe thiên chủ đế thích cùng ngũ kết càng thác bà dương tử phát tâm đi đến chỗ phật để thân cần cúng dường Bây giờ thiên chủ đế thích cùng ngũ kết càng thác bà dương tử và các thiên chúng biến mất ở cõi trời nhanh như lực sĩ co duỗi cánh tay. Liền đến bên núi tỳ đề hê nước ma và đà. Khi đó hòn núi này bỗng có một luồng ánh sáng lớn bao trùm tỏa chiếu khắp cả bốn mặt núi. Dân chúng ở đó thấy luồng ánh sáng này rồi bèn nói với nhau. Núi này tại sao có lửa lớn cháy? Ánh sáng phủ cả một dùng giống như núi báo. Khi ấy, Thiên Chủ Đế Thích bảo ngũ kết càng thác bà dương tử. Người thấy núi này có màu sắc rất kỳ diệu không? Đấy là chỗ Đức Phật Thế Tôn đang ăn trú nơi đó. Bốn sự đều thanh tịnh. Giả lại, núi này có nhà cửa, cung điện đều do châu báo tạo thành. Người nào ở trong đó dứt hết các phiền não đều chứng thánh quả. Cho đến chư thiên có oai lực lớn cũng thường ở nơi ấy. Lại nói rằng, cho nên chúng ta khó gặp được Ngài. Như trên đã nói, để thân cận cúng dường. Nay đã đúng lúc, này ngũ kết càng thác bà dương tự. Hãy dùng âm nhạc tấu lên để cúng dường. Vì sao như vậy? Vì trước đây thật khó mà gặp được Ngài. Bây giờ càng thác bà dương tử nghe xong thừa với đế thích. Rất hay, rất hay. Nói vậy rồi liền suy nghĩ. Chư Phật như Lai có đủ thiên nhĩ thông, không xa cũng không gần, đều có thể nghe rõ cả. Nghĩ như vậy rồi bèn khảy đàn lưu ly. Trong tiếng đàn ấy phát ra bài kệ trong bài kệ nói về việc vui thích bài kệ ấy như sau như hiền nữ nhật quan hãy xin với cha nàng cùng ta làm quyến thuộc nên biết như hiền lương ta vốn hâm mộ nàng ví như người nóng khác nhớ nghĩ chốn trong lành như người khác nhớ nước như người bệnh mong thuốc người đói mong được ăn như dơi chúa bị xích, không thể bước tới được, lại như a la hán ưa cầu pháp tịch diệt. Nay mong muốn của ta, ý nghĩa cũng như vậy. Tham dục thêm phiền não, nó đâu có chân thật. Nguyện cầu chẳng như ý, chịu vô lượng khổ đau. Ta đã tạo phước đức, cúng dường a la hán, các quả báo đạt được Xin chia sẻ cùng nàng, ta mong nhật quang nữ, lòng này không đổi dời. Đế thích chư thiên chủ, cho tôi được mãn nguyện. Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong hang đế thích, dùng thiên nhĩ thông, từ xa nghe bài hát đó, liền dùng thần lực ở xa, bạo giới ngũ kết càng thác bà dương tử. Lành thay, lành thay. Này càng thác bà dương tử, ông khéo sử dụng âm nhạc với những dây đàn rung lên, âm thanh duy dịu như tiếng ca êm ái của ngươi. Khi ngươi ca hát, cũng giống như tiếng đàn. Vì sao vậy? Vì từ lâu phát ra âm nhạc, thì trong dây đàn lại phát ra bài kệ tùng. Lại nữa, trong bài kệ tùng ấy, nói lên ba loại âm thanh. Đó là âm thanh yêu thích, âm thanh của loài rồng và âm thanh của bậc A La Hán. Lúc đó, Ngũ Kết càng Thác bà Dương Tử nương vào thần lực của Phật, từ xa nghe tiếng của ngài liền bạch Phật. Thưa Thế Tôn, con nhớ một thời có vua Càng Thác Bà tên là Đống Mẫu La. Vị vua này có một người con gái tên là Nhật Quang. Tâm con rất muốn được làm khuyến thuộc với nàng. Mặc dù lúc đó con đã làm đủ cách, nhưng vẫn không được như nguyện. Con liền đến trước người con gái ấy hát lên bản nhạc này. Trong tiếng đàn phát ra một bài kệ. Trong bài kệ có ba loại âm thanh. Bạch Thế Tôn, khi con hát bài này, thì ở trong hội thiền pháp có các thiên chúng Họ cùng nói với nhau Ngũ kết càng thác bà dương tử này Không thấy, không nghe Đức Thế Tôn của chúng ta Có đủ mười hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế gian Giải Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn Lúc đó còn nói với các thiên chúng Các vị chư thiên khéo tán thán công đức của Phật. Chư thiên đáp, ngũ kết càng thác bạp dương tử, Chúng tôi tán thán công đức của Phật cùng với người không khác. Ngũ kết càng thác bạp dương tử, Nghe chư thiên nói như vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, đáp. Nhân giả, nay tôi quy y Phật Thế Tôn, Vì việc này tôi hướng về Đức Phật hát lên bản nhạc này bấy giờ thiên chủ đế thích suy nghĩ như vậy nay ngũ kết càng thác bà dương tử này căng duyên đã thuần thục nhưng chưa đến trước đức phật để đích thân cúng dường nghĩ như vậy xong liền bảo ngũ kết càng thác bà dương tử ngươi hãy đem lời nói của ta đến chỗ đức phật đầu mặt lại sát chân ngài như lời ta mà thưa thưa thiên chủ đế thích Cuối đầu lại dưới hai chân, thăm hỏi sức khỏe của Thế Tôn. Có ít bệnh, ít phiền, đi lại nhẹ nhàng, khí lực an ổn, tới lui ung dung chăng. Con nay cùng với Thiên Chúng Trời đau lợi này, muốn đến gặp Phật, để thân cần cúng dường, nghe lời Phật dạy. Bây giờ ngũ kết càng thác bà dương tử nghe xong, thưa với đế thích. Rất hay, thưa Thiên Chủ! Nói như vậy rồi, liền đi đến chỗ Phật, đầu mặt lại sát chân Phật, đứng qua một bên bạch với Phật. Thưa Thế Tôn, Thiên Chủ Đế Thích cùng với Thiên Chúng Trời đau Lợi, sai con đến đây, lạy dưới hai chân Phật, thăm hỏi Thế Tôn, có ít bệnh, ít phiền, đi lại nhẹ nhàng, khí lực an ổn, tới lui ung um dung chăng. Chúng con hôm nay muốn đến gặp Phật, để thân cần cúng dường, cho nên sai con đến đây để nghe Phật chỉ dạy. Phật liền đáp: Ông hãy trở lại nói với đế thích và thiên chúng ấy nay đã đúng lúc. Ngũ kết càng thác bà dương tử dần theo thánh chỉ của Phật trở về chỗ đế thích truyền lại lời dạy của thế tôn nay đã đúng lúc. Bấy giờ đế thích và thiên chúng đau lời. Liền đến chỗ Phật Đến nơi rồi lại dưới hai chân Phật Đứng qua một bên Lúc đó thiên chủ liền nghĩ Hang đế thích này có vẻ chật hẹp Còn thiên chúng thì nhiều vô số Làm sao mà ngồi Phật biết ý nghĩ này Liền dùng thần lực Khiến cho cái hang rộng rãi Có thể chứa hết thiên chúng Mà không trở ngại Thiên chủ đế thích và các thiên chúng đều đánh lễ Phật theo thứ lớp mà ngồi. Tất cả đã ngồi yên rồi, Thiên chủ Đế Thích chắp tay bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con ở trong đêm dài muốn đến yết kiến Phật và muốn nghe chánh pháp. Bạch Thế Tôn, con nghĩ có một thời Phật ở nước Sát vệ rừng cây kỳ đà, vườn cấp cô độc, ngài nhập Tam muội quả giới. Lúc đó, con đang ở trong cung Tỳ Sa môn, thấy trong cung có một phu nhân tên là Diệu Tí. Phu nhân này thấy Phật nhập Tam muội quả giới thì chắp tay cung kính chuyên tâm niệm Phật. Còn thấy Thế Tôn chưa ra khỏi Tam muội, nên bảo giới Diệu Tí chờ Phật Thế Tôn ra khỏi Tam muội thì thưa lại. Ta chí thành hỏi thăm Phật Có ít bệnh, ít phiền, đi lại nhẹ nhàng, khí lực an ổn, tới lui ung dung chăng. Con lại bảo, hãy chờ Phật xuất định, thưa lại lời chí thành của ta, đừng quên. Bạch Thế Tôn, việc này có đúng như vậy chăng? Đức Phật nói, này đế thích, việc này quả đúng như vậy vị phu nhân kia từng thay thế ông Cùng kính hỏi thăm sức khỏe của ta Phật lại bảo Này Thiên Chủ Ta ở trong ta mùi Cũng có nghe người nói Sau đó không bao lâu ta liền xuất định Bấy giờ đế thích bạch Phật Thưa Thế Tôn Xưa kia con từng được nghe Có Phật như Lai Chánh đặng chánh giác xuất hiện Ở thế gian tạo lợi ích lớn dùng đại phương tiện tùy theo từng loài mà dẫn dắt hoặc ẩn nơi tướng người hoặc hiện làm thân trời nay con tự biết Phật xuất hiện ở thế gian tạo lợi ích lớn dùng phương tiện khéo léo tùy loài mà dẫn dắt hoặc ẩn hoặc hiện bạch Thế tôn những vị thanh văn theo Phật xuất gia tu trì phẩm hạnh sau khi mạng chung sanh lên trời đao lợi. Các vị thiên nhân ấy vui mừng vì được ba việc, đó là thọ mạng, sắc tướng và danh xưng. Bạch Thế Tôn, xưa có một thích nữ tên là Mật Hạnh, theo Phật xuất gia giữ gìn phạm hạnh, thường nhàm chán thân nữ, cầu tướng nam tử. Sau khi mạng chung, sanh lên trời đao lợi, làm con của con tên là Mật Hạnh có đầy đủ quay lực đúng làm vị đại trưởng phụ bạch thế tôn lại có ba vị bí sô tu hành thanh văn nhưng chưa đoạn trừ được tâm tham dục sau khi mạng chung sanh lên cõi trời làm con của vị càn thát bà dĩ na thường đến chỗ thiên nữ mật hạnh làm người hầu hạ khi ấy vị trời mật hạnh hướng về càn thát bà dĩ na nói bài kệ sư kia ta thân nữ đủ trí tên mật hành chán nữ cầu tướng nam thường cúng phật pháp tăng khi ấy thấy ba người đang tu hành thanh văn nay sanh vào hạ tộc theo ta để hầu hạ các ngươi nay nên biết ta nói thật các ngươi xưa các ngươi làm người tứ sự đều đầy đủ không giữ gìn giới cấm Phật ôm lòng xấu hổ, Rõ tâm là chánh pháp, Chỉ kẻ trí mới biết. Xưa ta cùng các ngươi gần Phật nghe chánh pháp, Tính tâm trì giới Phật, Và cúng dường thánh chúng, Nhờ ta hành chánh hạnh, Được làm con đế thích, Đủ đài oai lực trời, Tự biết tên mật hạnh, Ở cung điện thù thắng, Chuyển nữ thành nam tướng, Người con càng thác bà, Theo Phật giữ phạm hành, Nghe Pháp Phật tối thượng Lại làm người hầu hạ, Ta ở trong cõi trời, Chưa thấy việc như vậy. Tu trì hành thanh văn, Mà sanh nhà hạ tiện, Người con càng thác bà, Chịu mật hành ta dạy, Chỗ thọ sanh các ngươi, Chẳng phải đệ tử Phật, Con càng thác bà thưa, trời đã nói sự thật. Chúng tôi vì tham dục, đọa vào càng thác bà. Tôi nay khởi tinh tấn, chỉ nhớ tránh Pháp Phật. Biết tham dục sanh lỗi, đoạn trừ tâm tham dục. Tham bị phiền não trói, còn mạnh hơn ma quân. Bỏ Pháp Phật chân thật, nên không sanh cõi trời. Đế thích cùng Phạm Dương. Ngồi trong hội thiện Pháp, Xem chư thiên thắng hành, Qua lại ở cõi trời. Tôi do làm bất chánh, Nên không được quả màu. Khi ấy trời mật hành, Thưa vua cha đế thích, Vua cha nay nên biết, Phật của con quý nhất, Xuất hiện ở thế gian. Khéo hàng phục ma quân, Tên Thích Ca Mâu Ni, Ba càng thác bà này là đệ tử của Phật. Vì quên mất chánh niệm, nên đọa càng thác bà. Nhưng trong ba vị kia, Một vị không chánh tri, Hai vị theo chánh pháp, Kiến thức các thanh văn Không có ai hơn được. Họ xa lìa ái dục, Hay đoạn trừ phiền não. Chỉ nhớ Phật Thế Tôn không còn sanh tượng pháp, Có Pháp chưa liễu ngộ, Cả hai ắt chánh tri, Sẽ được quả báo tốt, Sanh lên trời phạm thiên. Bạch Thế Tôn Khi nghe thiên tử mực hành nói kề xong, Đối với việc ấy, Con có điều chưa quyết đoán, Cho nên con đến chỗ Phật, Muốn đích thân thưa hỏi, Mong Phật rủ lòng thương xót, Dạy bảo cho con. Bây giờ Đức Thế Tôn suy nghĩ, Thiền chủ đế thích, ở trong cõi sinh tử, không hề biến nhát, không phế bỏ, không cấu nhiệm. Nếu có hỏi điều gì, là thật không biết, chứ không phải làm điều quấy nhiễu. Vị này hỏi, ta sẽ trả lời. Nghĩ như vậy xong, liền nói bài kệ bảo đế thích. Đế thích nay nên biết, chỗ vui trong lòng ông, muốn hỏi nghĩa lý nào cứ hỏi ta sẽ nói thiên chủ đế thích liền nói bài kệ bạch thế tôn nay mong phật chấp thuần như lòng con vui sướng con nay xin thưa hỏi xin phật hãy chỉ dạy thiên chủ đế thích nói kệ xong bạch phật thưa thế tôn các hàng trời người a tu la càng thác bà cùng với các chúng sanh khác Vì sao mà bị phiền não? Phật dạy, do thương ghét mà bị phiền não. Này Thiên Chủ Đế Thích, Những hàng trời, người A-tu-la, Càng thác bà, cho đến các chúng sanh khác, Nếu thường hay suy nghĩ, Thang ôi, tự ta đối với người khác, Trước hết đừng có xâm hại, Cũng đừng oán thù, Không tranh giành chống đối, Không kiện cáo, Tranh hơn thua lại cũng đừng lôi kéo lẫn nhau tại sao ta lại làm những việc như vậy này thiên chủ những việc như thế là do lòng thương ghét nổi lên nên mới sanh ra phiền não đế thích thưa bạch thế tôn đúng vậy đúng vậy như lời phật dạy nay con nhờ phật biết được nghĩa này thương ghét là phiền não Đoạn trừ nghi ngờ, mê lầm, Thì trong lòng mới an vui. Bây giờ Thiên Chủ Đế Thích, Được nghe Phật dạy, quan hỷ tinh dân, Lại bạch Phật. Thưa Thế Tôn, Phiền não thương ghét này, Lấy gì làm nhân? Do đâu tập khởi? Vì sao sanh ra, Lấy gì làm duyên? Do đâu mà có? Do đâu mà không? Phật dạy, Này Thiên Chủ, phiền não thương ghét do án thân làm nhân, do án thân tập khởi. Từ án thân sanh ra, lấy án thân làm duyên. Do có án thân mà có phiền não thương ghét. Nếu không có án thân, sẽ không có thương ghét. Đế Thích Bạch Phật Đúng vậy, đúng vậy, như Phật đã dạy. Nay con nhờ Phật hiểu được nghĩa này. Phiền não thương ghét, lấy oán thân làm nhân Nếu không có oán thân, thì cũng không có thương ghét Lại bạch Phật, thưa Thế Tôn Oán thân nhân đâu mà có, từ đâu tập khởi Do đâu sanh ra, lấy gì làm duyên Tại sao lại có, làm sao để không có Phật dạy, này đế thích, do dục làm nhân Từ dục tập khởi, do dục sanh ra. Nương dục làm duyên, do dục mà có oán thân. Nếu không có dục, sẽ không có oán thân. Đế thích bạch Phật, thưa Thế Tôn, đúng dạy, đúng dạy. Như Phật đã dạy, nhân có dục mà có oán thân. Lại bạch Phật, thưa Thế Tôn, Những dục này, nhân đâu mà có, từ đâu tập khởi, Do đâu phát sanh, dựa đâu làm duyên, tại sao lại có, làm sao để không có? Phật dạy, này đế thích, dục do nghi ngờ mê lầm mà có, từ nghi ngờ mê lầm tập khởi. Do nghi ngờ mê lầm sanh, nương nghi ngờ mê lầm làm duyên, nhân nghi ngờ mê lầm mà có, nếu không có nghi ngờ mê lầm sẽ không có dục.